Hai chị em Du Linh Hương có quan hệ khá gần gũi với Cao Đông, gần như có vẻ như chị em ruột. Có quan hệ này nên Vương Lệ Mai không lo thái độ của Cao Đông đối với mình. Bí thư Cao, tôi cảm thấy ngài có ác cảm với tôi, có phải do phòng chúng tôi không làm tốt công việc?" Vương Lệ Mai có chút buồn bã mà nói. "Đâu có, trong phòng Vương có lẽ hiểu lầm rồi. Vì sao bí thư Cao đến Tây Giang đã gần hai tháng mà không đến phòng chúng tôi?" Vương Lệ Mai hỏi. Tôi mới tới nên nhiều việc Chờ đánh đổi một chút thì tôi nhất định sẽ tới Cả đồng một chút không yên lòng Mùi hương của Vương Lệ Mai khác hẳn chị em Vưu Hệ Hương Có cảm giác thấm đẫm lòng người làm người ta khó có thể quên Sao tôi thấy bí thư cao nói không đúng suy nghĩ Vương Lệ Mai hơi nghiêng đầu nói Trùng phong Vương nhạy cảm quá rồi Cả đồng nhú mải nói Vương Lệ Mai thở dài một tiếng Xem ra muốn hóa giải thành kiến của đối phương không hề dễ dàng Vương Lệ Mai cũng biết mình nghĩ quá tốt đẹp nghĩ rằng chỉ cần chị em vưu hệ gương đá mặt là hóa giải được Xem ra mình quá ngây thơ Tôi biết danh tiếng của mình không tốt Tôi cũng không muốn giải thích Chẳng qua tôi và trưởng bán giản và trưởng phòng Nhật Lâm là bạn tốt Bí thư cao không ngại có thể hỏi trưởng bán giản và trưởng phòng Nhật Lâm xem Vương Lệ Mai tôi có phải là loại phụ nữ kia hay không Vương Lệ Mai nói rất ngọt ngào Có lẽ cô trước đây cũng là mc Tôi không mong bí thư cao tin tôi Nhưng mong ngài có thể cho tôi một cơ hội xem Vương Lệ Mai tôi có phải là người phụ nữ như ngài nghĩ không Phụ nữ làm chút chuyện là rất khó khăn Chẳng lẽ nói phụ nữ xinh đẹp là có tội sao Cả đồng hơi chấn động Hắn có thể không bị vẻ đẹp của Vương Lệ Mai hấp dẫn Nhưng lời nói của Vương Lệ Mai đã làm hắn xúc động Trùng phong vương Trắng sẽ là trắng, đen sẽ là đen Làm người thì cây ngay không sợ chết đứng, con người của tôi đối với việc không đối với ngài, cuộc sống riêng của cô thì tôi không có hứng thú, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì tôi sẽ đối xử công bằng. Mặt Vương Lệ Mai sáng lên, ngực đập mạnh liên hồi. Ý tứ cao, cảm ơn ngài. Cờ Đồng không nhìn được lắc đầu. Có gì cần cảm ơn chứ, tôi chỉ là nói quan điểm làm việc của mình mà thôi. Vương Lệ Mai vội vàng lắc đầu cúi xuống, giọt nước mắt đã chảy ra. Vương Lệ Mai cố làm mình bình tĩnh lại, sau khi ca đông đến tây rằng, mấy tin phó của cô bắt đầu làm loạn, nhiều lúc phân công công việc cũng không làm, nhất là sáng nay biết ủy ban xây dựng và phòng giao thông xảy ra chuyện, người trong phòng không ngừng bàn tán khiến Vương Lệ Mai rất lo lắng. Sang ngày mới, 11 giờ tối hôm qua, Tiên tri quốc đã bị ủy ban kỷ luật thị ủy bắt giữ. Ủy ban kỷ luật thẩm vấn Tiên tri quốc đã có đột phá, Tiên tri quốc đã khai mấy năm qua Í đã nhận 200.000 VNĐ tiền mặt cùng với một loạt vật phẩm như đồng hồ, vàng có giá trị 100.000 VNĐ từ công ty Xây dựng Hạnh Phúc. Quá đó bật đèn xanh cho công ty này. Bên kiểm sát tư yarg cũng đạt được nhiều thắng lợi. Đám người Tôn Định Trung đều đã khai báo, chỉ riêng công ty Xây dựng Hạnh Phúc đã hô lộ trên 200.000 VNĐ, Tôn Định Trung 100.000 VNĐ, hai người kia mỗi người 50.000 VNĐ. Bên ủy ban kỷ luật điều tra Lý Hữu Bình lại rơi vào bị tác. Lý Hữu Bình chỉ thừa nhận quan hệ nam nữ nhưng kiên quyết phủ nhận đã nhận hối lộ của công ty xây dựng Hồng phúc. chẳng qua ủy ban kỷ luật đã tìm được trên gia sách trong văn phòng của lý hữu bình một tập hồ sơ trong đó có nhiều bức ảnh chụp cảnh lý hữu bình quan hệ nam nữ trong đó có hơn 10 người phụ nữ, có nữ cán bộ của cục giao thông, có nữ cán bộ cơ quan khác, thậm chí có cả cảnh với hai người phụ nữ. do ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đẩy mạnh điều tra, phòng giao thông có một tên phó trưởng phòng bị bắt vì tội nhận hối lộ cũng chủ động nói đó vấn đề thư ký của tiền triều quốc cùng với viện kiểm sát nộp mười tiền người ta tặng cho mình bên chi cục thuế điều tra vấn đề trốn thuế của công ty xây dựng hồng phúc sơ bộ điều tra thấy mấy năm này công ty xây dựng hồng phúc đã trốn nộp thuế gần một triệu khi cầu đồng đến văn phòng kỳ dư hồng thì phát hiện mấy người lục kiếm dân làm quan vào vua liên hương đều ở đây hắn gần đó một chút rồi không nói gì Vấn đề thảo luận chỉ có một chính là thông báo tình hình hủ bại ở Tây Giang, cũng xác định nguyên tắc xử lý. Thứ chi cao cùng nghiêm lập dân cũng không có tham gia, điều này làm mọi người tham gia phải suy nghĩ. Xem ra, ký giữ hồng muốn không chế tình hình, không muốn phức tạp thêm. Lam Quang giới thiệu qua tình hình viên kiểm sát thị xã Nam giữ. từ đầu mối chỉ đại hộ đã kéo ra một số người ở công an quận Tây Giang, bây giờ đã bắt 4 người đưa sang huyện Hoa Lâm thẩm vấn. Cơ đồng cũng giới thiệu văn tắp thành quả của Ủy ban kỷ luật Bộ viện kiểm sát Tây Giang đã đạt được. Sau đó, Lục Kim dân giới thiệu tình hình điều tra về Tỉnh chí Quốc và chủ động đề nghị giao sang viện kiểm sát thị xã. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, cuối cùng Kỷ Dư Hồng tổng kết yêu cầu Ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đảm bảo sự ổn định của thị xã và Tây Giang. Những vấn đề đã lộ ra từ vài cho xét triệt để, dù là ai dính tới cũng không được nương tay. Kỷ Dư Hồng thậm chí còn lớn tiếng nói nếu ai nói giúp thì báo cáo với ủy do ủy ban kỷ luật xử lý cả đồng đang gọi văn phòng ký dư hồng thì mới biết chỉ một đêm mà tình hình đã thay đổi cả đồng cười cười một tiếng lục kiểm dân chủ động phối hợp làm quan cũng biết không chế mình đối với vấn đề đã lộ ra thì phải tra xét triệt để nghiêm túc xử lý hà hà thú vị cả đồng càng nghĩ càng thấy lời này có đầy hàm nghĩa cả đồng nghĩ vậy liền thở phào nhẹ nhõm nếu cấp trên đã xác định thì áp lực của mình cũng giảm đi nhiều Vưu Tỷ, bên kia truyền tới giọng của Vưu Liên Hương Còn chưa đi chứ Đến văn phòng tôi một chút Cả đồng thấy khi mình Lục Kiêm dân và Lam Quang rời đi Thì Vưu Liên Hương vẫn ở lại văn phòng Kỳ Dư Hồng Xem ra Kỳ Dư Hồng còn chuyên môn Dặn Vưu Liên Hương Bây giờ Vưu Liên Hương đột nhiên gọi hắn Có phải là Kỳ Dư Hồng muốn thông qua Vưu Liên Hương Mà nói chuyện gì đó với mình không Vưu Tỷ Có bố trí gì ư Cao đồng nhìn nhìn trai giữa trên bàn của Vưu Liên Hương mà cười nói: Vưu Tỷ, dáng người của chị rất được, còn vướng cái này ư? Không sợ. Vưu Liên Hương chừng mắt nhìn hắn. Sao mắt cậu nhìn toàn cái không nên nhìn vậy? Bí mật của phụ nữ bị cậu thấy hết? Hả hả, Vưu Tỷ, lời này của chị không đúng đôi. Bí mật của phụ nữ thì sao tôi có thể thấy được? Mọi thứ đó đều che kín mà. Cao đồng mặt dày nói: Đừng có mà dùng miệng lấy với tôi. Bí Thư Kỳ bảo tôi nhắc cậu chú ý một chút Không chơi thiệt tấu Đừng làm quá nhanh và tiến từng bước Nếu không sẽ có rung động quá mạnh Vui lên hương ngồi lên ghế Hai tay chống cầm mà nói Đây coi như là một trận động đất ở Ninh Lăng, Trong cái xảy ra nhiều chuyện như vậy Bí Thư Kỳ cũng rất tức giận Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh Không như vậy thì sau này thời gian cũng khó được yên ổn Tôi thật đang chủ trương Cố gắng giải quyết vấn đề trước cuối năm Cao Đông cười nói Làm loạn, ân uy phải cùng thực hiện, cậu hiểu không? Vừa lên hương nhíu mày nói Hù bại phải chứng trị nhưng phải chú ý, không chết cục diện Bí thư kỳ chỉ yêu cầu tiến hành từng bước, không yêu cầu ngừng điều tra Điểm này chẳng lẽ cậu không biết? Nhưng mà vô tỷ chỉ biết cơ hội thoáng cái đã mất Cô đôi khi lệch một chút là khác cả bàn cờ Cả đồng thuận miệng nói Được rồi, cậu đừng có làm loạn là được Tôi có ý tốt nhất cậu thôi Hai người Lục Kiếm Nhân và Lam Quang rất gian xảo, bí thư kỳ ám chỉ là bọn họ biết ngay, nhưng chỉ sợ cậu nghi thơ mà châm lửa. Vưu Thị yên tâm, tôi biết chừng mực mà, hai người kia nói chuyện dễ như vậy thì chắc là bí thư kỳ và cho chỗ tốt phải không? Cả Đông Kỳ hi hi như kẻ trộm mà nói. Vưu Liên hướng nhìn hắn, tên này thính mũi thật, chỉ vài câu đã nhìn ra vấn đề, bảo sau thế này tưởng cái chuyện mà chỉ có lợi. Cậu đừng lo chuyện người khác, quan chuyện của mình là được đúng rồi, chiều nay tôi vào huyện Hương muốn đến trang trại câu cá, cậu đi không? tôi không đi, bí thư kỳ đã xác định thì tôi phải triệu tập người xác định nguyên tắc. tối đi, tôi bố trí ở đâu, hay là đến Hoa Lâm và khách sạn kỳ Lân quan. sáng mai chúng ta đến khu du lịch chơi, chiều ngâm xuống nước nóng, tối mai về. Du Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói: cậu có thể bỏ việc ở Tây Giang sao? hà hà. Vưu tì còn lo tôi không không chết được cuộc diện sao Cao Đông cười nói Yên tâm Chiều tôi sẽ bố trí 5 giờ chiều xuất phát là tới Ăn cơm hát nò chút cũng không vấn đề gì Cao Đông về Tây Giang liên gọi Vương Ích cùng Lạc Dục Thành Cùng việc quyết toàn hiểu đến thông báo ý kiến của thị ủy Từ vẻ mặt của Vương Ích Cao Đông biết tên này nhất định được lục kiếm dân thông báo tin tức Điều này càng làm Cao Đông thêm đề phòng đối phương hơn có chuyện gì vương ích không báo cáo với hắn là bí thư quận ủy lại cứ nhầm nhầm lên ủy ban kỷ luật thị xã xem ra tên này vẫn chưa ý thức được mình đã đến tây giang làm việc còn nghĩ đảng ủy ban kỷ luật là cơ quan trực thuộc ủy ban kỷ luật thị ủy hoặc là một quân cờ của ai đó đặt vào tây giang sau khi hai người kia đi cả đồng liền trao đổi vài việc với quyết toàn hữu nhất là bảo quyết toàn hữu mau bàn với Tiếu chủ quý đưa ra danh sách điều chỉnh cán bộ lãnh đạo của các phòng ban trong quận đặc biệt là bên ủy ban xây dựng phòng giao thông và công an quận khi hoa quân đạt chạy đến kỷ lân quan thì đã là giữa trưa sáng nay cao đông mới gọi điện cho y cao đông cũng không gọi cho huyện ủy hay chính quyền huyện hoa lâm chỉ nói với công ty khu du lịch một tiếng để bọn non bố trí một thô nước nóng vào buổi chiều ngoài ra hắn cũng nói chuyện với giản hồng chẳng qua hắn không ngờ giản hồng nghe nói có mấy người phụ nữ tới nên gọi cả la bằng và trình nhật lâm đi cùng hoa quân đạt thấy mấy người giản hồng thì có chút ngạc nhiên chẳng qua thấy vừa lên hương cũng mang theo mấy cô gái thì lên hiểu đa Trần ban thư ký vừa đi tắm suối nước nóng Với hoa lâm phải có phai nữ tiếp đổi Vừa cơm xong thì không thích hợp tắm ngay, Để ra dây tiêu hóa một chút đã Cả đám phụ nữ liền đi quanh kỳ lân quan Mà câu chơi khấn phật Ba người giản nông đi cùng Biêu Linh Hương Hoặc Vân Đạt lại đi cùng Cao Đông Vân Đạt công việc hai tháng nay thế nào? Vừa đi Cao Đông vừa nói Cũng được, Bí Thư Hoàng cũng được Cũng không hỏi nhiều công việc bên chính quyền. Chủ tịch đường cũng rất chuyên nghiệp, dự theo con đường mà ngài đã xác định để đi. Năm nay mới chỉ tiêu chính của Hoa Lâm, có lẽ vẫn duy trì được. Chắc vượt qua Thổ Thành cùng Khuê Dương, còn đâu phải xem có thể vượt qua Tàu Đập hay không. hoàng Vân Đạt vẫn phụ trách mảng công nghiệp. Hoàng Côn đến cũng không khiến Hoa Lâm bị ảnh hưởng quá nhiều. Điểm này Hoàng Côn khá thông minh. Đường Diệu Văn cũng cố sức cho nên Hoa Lâm vẫn còn phát triển nghe nói khưu vô năm nay của Tào Lập là vượt qua tây răng, ha ha, tây răng là căn bệnh chậm kha khó làm việc. Các đồng lắc đầu nói. Ai cũng nói bệnh nặng phải có thuốc mạnh, những thuốc mạnh lại sợ bệnh nhân đi đời. Bí thư Cao nghe nói Tiên tri Quướng đã bị bắt. Mấy tin kia gần như truyền khắp Ninh Lăng, người có tin tức là biết ngay. Tự nằm bệnh thì không thể sống. Tiên tri quốc đây là không biết trời cao đất dày Quên hai chữ nghiêm túc của đảng Cả đồng thành nhiên nói Không biết y nghĩ như thế nào nữa Y mới hơn 40 Ít nhất có thể công tác mười mấy năm nữa Lương thưởng hàng tháng không ít Đảng cũng bố trí xe Nhà cho y Mỗi ngày đều có người mời ăn mời uống Hàng năm cũng có thể đi du lịch Cuộc sống tốt như vậy không muốn Lại muốn vào tù. Còn người một khi bị tham lam che mờ lý trí Thì không thể nghĩ được gì nhiều Cũng không nghĩ rằng mấy tiền đó Cũng có thể ăn hay không Hoặc Bân Đạt cười nói Đám bông chủ tư nhân tặng ai tiền Thì đều cần bao đáp Cầm tiền đôi anh phải làm việc cho người Hơn nữa đó là chuyện nằm ngoài nguyên tắc hừ, Không nói tới tiền chỉ cuộc nữa Bân Đạt Anh có hứng thú sang thế gian làm việc không Cả đồng cũng không đi vòng vo. Trên đường hắn đã trao đổi với Mìu Linh Hương về việc này Hắn dự định tìm thời gian báo cáo với ký giữ hỏng cũng cần Bưu Liên Hương nói giúp vài câu. Bưu Liên Hương được ký dư hồng rất tín tưởng, có lúc còn có tác dụng hơn cả nghiêm lập dân. Bưu Liên Hương không có quen với Hoắc Vân Đạt, lão trưởng ban thư ký thị ủy, quen với cán bộ trên đảng viện giàu hơn, chẳng qua nếu cao đông nó ra thì cô cũng không từ chối. Có thể đi theo bí thư cao làm việc, tôi mong còn không được, dù mệt một chút nhưng tôi vẫn muốn. Hoắc Vân Đạt đoán sau khi tiên tri quốc ngã, Tình quyền Tây Giang sẽ có chút biến hóa. Cả đồng xem ra muốn bình sang giúp. Mặc dù Hoa Lâm bây giờ có xu thế phát triển tốt, nhưng vẫn là huyện lạc hậu. Điều vì sao có thể bằng Tây Giang, làm võ chủ tịch Tây Giang thì tốt hơn ở Hoa Lâm không ít. Ừm, tình hình Tây Giang rất phức tạp. Anh nêu tới thì tôi cũng mong anh phụ trách mảng công nghiệp. Sản xuất công nghiệp ở Tây Giang mạnh hơn Hoa Lâm nhiều, nhưng các công ty nhà máy đều xuống dở chết dở. Cái cách nhà máy sẽ khó khăn. Tôi dự định sang năm sẽ đẩy mạnh cải cách Mặc dù rất khó khăn nhưng càng kéo dài càng khó làm. Bí thư Cao, tôi cũng nghiên cứu cải cách nhà máy ở Hoa Lâm, phát hiện càng là nhà máy khó khăn thì cải cách dễ hơn, nhà máy có hiệu quả kinh doanh tốt hơn chút thì càng khó khăn. Hoa Quốc Đạt gật đầu. Những các nhà máy dù lớn hay nhỏ sau khi cải cách đều có trải nhân trong phát triển, nhất là nhà máy có quy mô nhỏ càng thích ứng với nền kinh tế thị trường. Nhà máy lớn muốn bơi trong nền kinh tế thị trường thì còn cần phải tìm hiểu, tính toán rất kỹ. Tôi nghĩ nếu có thể hấp dẫn nhà đầu tư vào thu mua hết thì dù chính quyền chịu thiệt một chút cũng đáng. Hà hà, Vân Đạt, anh không sợ mang tội làm tổn thất tài sản quốc gia. Bí thư cao, cải cách là thăm dò mà. Tài sản quốc gia tổn thất thì là tu tài sản trên giấy mà thôi. Nếu như không cải cách, nhà máy không chừng sang năm phá sản, tài sản cũng không còn. Vấn đề công dân của nhà máy thì chính quyền phải bỏ rất nhiều tiền giải quyết. Tính đa vậy có phải là lãng phí tài sản quốc gia không? Có một số cán bộ của chúng ta không thấy điểm này, vẫn có quan điểm cũ, cảm thấy thu đắng giá một đồng mà bán với giá năm màu là làm tổn thất tài sản quốc gia. Nhưng bọn họ không nghĩ một đồng đó là trên giấy, giá trị thật chưa chắc đáng ba hào, hơn nữa anh còn phụ trách trả tiền lương, tính ra thì không chừng anh dù cho không thì cũng là tiết kiệm cho chính quyền. Hai người đã hơn tháng không gặp, nên có nhiều việc cần đó chuyện. Đến khi giản Hồng đi tới nói vương lên hương, mua để tắm sưởi nước nóng thì Hoắc Vân đạt mới biết ý đòi đi khi Cao Đông đổi quần bơi đi ra thì mấy người phụ nữ kia cũng thay đồ xong mà đi ra. Giản Hồng, sao chị lại gọi cả Lao Băng? Cao Đông có chút khó hiểu mà hỏi. Nếu như nói trong huyện Hoa Lâm, Hoắc Vân Đạt, Giản Hồng và Vương Dực Khải đều có là người trong vòng tròn của Cao Đông, như vậy Lao Băng nhiều lắm, chỉ tính là người ở bên bờ mà thôi. Người phụ nữ này mặc dù có chút xinh đẹp, ăn mặc cũng hợp thời nhưng tính cách hơi lạnh nhạt, dù là gặp Cao Đông cũng luôn có vẻ bình tĩnh. Khi tôi gọi điện cho Nhật Lâm thì La Bang cũng ở đó Vì thế Nhật Lâm mới đi cùng giản Hồng cũng có chút bất đắc dĩ Trình Nhật Lâm gọi tới Thì sao có thể trách Mặc dù không thể xác định quan hệ giữa Cao Đông và Trình Nhật Lâm Có như lời đồn không Nhưng Trình Nhật Lâm đẹp như vậy Cô gọi theo thì sẽ không làm đàn ông khó chịu rồi Cao Đông cũng không nói nhiều Hắn gọi giản Hồng là thứ giới thiệu với Viu Liên Hương Viu Liên Hương bây giờ Đang thiếu người phụ giúp Cao Đông đang muốn đề cử giản Hồng với Viu Liên Hương nhưng nếu muốn nhảy thằng lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy thì là không dễ. chẳng qua cao đông biết bưu lên hướng có quyền chọn người giúp cho mình. là bằng nhạy cảm phát hiện cao đông đến gần chốt giàn hồng nên biết hai người cần nói chuyện. bí thư huyện ủy rời khỏi hoa lâm bây giờ đã thành thương vụ thị ủy, bí thư đảng ủy tây giang vào khu khai phát ninh lăng. nghe nói tối qua hắn còn tiến hành cuộc bắt bớ trên quy mô lớn ở tây giang, một loạt trưởng phòng chủ nhiệm các đơn vị có quyền lực ở tây giang bị bắt, một phó chủ tịch cũng bị bắt. Cơn gió lúc này có vẻ còn chưa kết thúc, La Bang có chút ngạc nhiên khi hắn có thể thoải mái đến đây hưởng thụ. La Bang vốn hy vọng có thể vào vòng tròn của Cao Đông, nhưng quan hệ giữa cô và dàn Hồng không quá tốt, cô không thể đánh mất sự tự trọng của mình, mà sau khi cô lên làm trưởng phòng thông tin mà được tiếp xúc với Cao Đông nhiều hơn, nhưng cô thấy Cao Đông có hứng thú với Trình Nhật Lâm nhiều hơn cô. Phụ nữ thường có giác quan nhạy bén, chuyện giữa Trình Nhật Lâm và Cao Đông tuy không có chứng cứ rõ ràng, Nhưng từ vẻ mặt Trình Nhật Lâm vui tươi khi được làm dịu, là Bằng có thể cảm nhận ra được đây là đối phương được tình dục làm dịu quân khác. Lạ Bằng liền ghen một chút, đồng thời không khiến cô bỏ qua suy nghĩ dựa vào Cao Đông, khiến cô vẫn luôn tỏ vẻ kiêu kỳ trước mặt Cao Đông. Khi Giản Hồng gọi cho Trình Nhật Lâm, cô và Trình Nhật Lâm đang chơi với nhau. Trình Nhật Lâm cũng lễ phép mời cô đi tiếp trưởng ban thư ký thị ủy và Cao Đông. Cô không biết nghĩ như thế nào mà lại gật đầu. Trong thời gian này công việc của chị vẫn ổn chứ Cả đồng và Giàn Hồng cũng không nghĩ ra Là bằng đang chú ý đến mình Bí thư cao cũng biết đó Công tác của ban tuyên giáo Chính là công việc theo quy củ Nếu không có hoạt động đặc biệt Thì cứ đến giờ mà đi làm Tôi đang suy nghĩ xem Làm như thế nào để kết hợp công tác tuyên truyền Với phát triển hình tượng của Hoa Lâm Thực hiện việc tuyên truyền kết hợp phát triển kinh tế Giàn Hồng cười nói Và dùng khăn tắm lau cổ và che khuất Khe sâu ở giữa hai bên ngực Cô Tơ Đa không phải lo Cao Đông nhìn thấy gì, địa phương muốn nhìn thì không đến lượt cô. Trình Nhược Lâm vào Vương Lệ Mai, còn có Lục Nghị trẻ trung kia đều hơn cô. Cô lo là mình bị đối phương nghĩ không chú ý đến hình tượng. "Ồ, công tác tuyên truyền cần sáng tạo, nhất là công tác có tiếng phục vụ. Điểm này nhiều văn tuyên giáo địa phương không làm tốt, ngay cả Tây Giang ngay khu khai phát đều như vậy." Giản Hồng hơi giật mình, chẳng lẽ Cao Đông không hài lòng với công tác tuyên giáo viên Tây Giang? Hoặc là muốn bình thêm khu khai phát. Bí thư Cao nói đúng. Công tác tuyên truyền đúng là nên căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra điều chỉnh. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy các nơi không có xu hướng đó ràng. Hơn nữa hay lấy ý tưởng của nơi khác mà áp dụng vào địa phương mình. Cả đồng gật đầu, Giàn Hồng suy nghĩ rất chính xác. Anh nói anh cũng giỏi nên chắc sẽ được Vương Liên Hương chú ý. Chẳng qua quan hệ giữa Giàn Hồng và Vương Liên Hương là rất bình thường. Không có quan hệ đặc biệt nên nếu muốn được Vương Liên Hương chú ý thì phải thêm chút lực lượng Ờ xem ra tôi đi 2 tháng Trường Ban Đồng có tư tưởng thoáng hơn nhiều Cao Đồng cười nói Hắn thi toàn gọi Giản Hồng là trường Ban Vi Hồng Hoặc trường Ban Đồng Thực đã khiến Giản Hồng rất thích Như vậy chứng tỏ quan lệ hai người thân cận hơn Tư tưởng thoáng hơn Cũng đều là nhờ bí thư cao dạy cho Giản Hồng cười nói Chỉ có muốn tiếp nhận công ta Có tiếng khiêu chân lớn hơn không Cao Đồng nhìn sang bên rồi nói Giản Hồng có chút vui mừng Trang Lệ Cố Đông điu mình tới Ninh Lăng là Tây Giang hay khu khai phát. Bí thư Cao gọi, Giản Hồng sẽ tuân lệnh, không biết bí thư Cao muốn điều tôi tới đâu. "Không, chỗ tôi đã tối đàn, Tây Giang đang đầy ùng nhọt, khu khai phát mới bắt đầu tiến bước nên không thích hợp chị tới. Hơn nữa tôi cũng không muốn nghe người đồn thổi." Cố Đông lắc đầu nói. "Chị có tương lai sáng hơn nữa." "Ồ." Giản Hồng có chút thính ngạc. Cố Đông nhìn sang Tô Linh Hương đang nói chuyện vui vẻ rồi nói. Sau khi Hoàng Quân đi đi, khiến văn phòng thị ủy thiếu một phó trưởng ban thư ký. Trưởng ban thư ký Vu nói chuyện với tôi về việc này, hỏi tôi có đề cử thích hợp không. Tôi liền đề cử chị, bây giờ muốn xem chị có hứng thú với công việc này không. Sau lại không có, Tím Giản Hồng đập đất mạnh, người cũng nóng lên, thứ đã là vậy, đây là nguyên nhân mà Cao Đông bảo mình đi tiếp Bồ Linh Hương. Bí thư Cao, vị trí đó rất quan trọng, thì tôi sợ nhiều người chú ý tới, tôi sợ Giản Đồng Mặc dù rất mừng nhưng vẫn giữ được tính táo. Chức phó trưởng ban thư ký thị ủy không phải vị trí bình thường. Nếu là phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã thì dàn đồng có độ đồ tự tin, nhưng chức phó trưởng ban thư ký thị ủy bình thường chỉ sinh ra trong thị ủy mà thôi. Cô mặc dù là thư vụ huyện ủy, công cấp với phó bí thư huyện ủy trên danh nghĩa, nhưng mọi người đều biết chênh lệch của nó. Ừm, đúng là hơi khó khăn, chẳng qua không phải không thể, chủ yếu là thái độ của trưởng ban thư ký Liên Hương. Ở việc này Bí Thư Kỳ đã trao quyền lớn chọn cho trưởng ban thư ký Vưu Nếu không có nhân viên thích hợp sẽ ảnh hưởng tới công việc của trưởng ban thư ký Cả đông cười nói Sao? Chị không tự tin ư? Bí Thư cao nói như vậy thì tôi yên tâm Chẳng qua tôi và trưởng ban thư ký Vưu không có quen thuộc Ai vừa sinh ra đã quen nhau được chứ trưởng ban thư ký Vưu mặc dù người ngoài thấy khó tiếp xúc Nhưng người quen thấy dễ nói chuyện Ờm, um, hai người đều là phụ nữ nên có thể tìm tiếng nói chung mà Cao đồng chiêu chọc Cái này chắc không cần tôi dạy chị chứ Giản Hồng liền hiểu Cao đồng đây là tạo cơ hội cho mình Vì phần người khác chỉ là đến cho đông người mà thôi Thế Giản Hồng gật đầu Cao đồng nói Đi đi, chỉ vài tiếp xúc thì mới quen thuộc được Không thể một lúc là thành Là bằng bất lặng lẽ chú ý Cao đồng và Giản Hồng nói chuyện Ngay lần khi thấy vẻ mặt giận hông thay đổi, Lâm Cúc nhạy cảm phát hiện có vấn đề. Cả đồng khoanh cánh tắm đi lại trên bờ, đốn loại loài cây không biết tên đập vào mắt, khẽ cắt ngang qua chân hắn. Điện thoại di động đất không kịp lúc vang lên, là Lạc Dục Thành gọi tới. So sánh với Vương Ích, Lạc Dục Thành biết quy củ hơn nhiều, ít nhất Lạc Dục Thành biết bất cứ công việc gì cũng phải thuộc tổng đại cuộc, mà không phải chỉ lo đạt thành tích cá nhân lạc sụp thành gọi tới báo cáo về việc ủy ban kỳ luật thị xã đã không che mã chiêu bưu viên kiểm sát thị xã cũng đã bí mật tiến hành bắt giữ lương sùng thái và kế toán trưởng dạy lái xe trong đó hiệu trưởng trường lái xe là tính nhân của lương sùng thái ủy ban xây dựng gần như sụp đổ hoàn toàn bộ máy lãnh đạo bây giờ công an quận cũng gần như bị tê liệt hoàn toàn thật không biết hắn nếu không đến thì tây giang có thể có bình yên không ta đồng cười khổ một tiếng có lẽ nếu không đặt tay vào lúc này Thế để sau khi người liên quan càng nhiều Anh Ngường còn tệ hơn nữa Chẳng qua ở Tây Giang Sẽ đồn hắn muốn vùng tay chăm giết nhiều người của thế lực cũ Đồng chí Dục Thành Tôi tạm thời không về được Anh chú ý tình hình trên thị xã Tối nay chúng ta tổ chức hội nghị gồm anh Tôi, Lão Tằng, Lão Tiếu, Lão Quế Ờ, bên công an quận thì do Vân Bạc tạm thời chủ trì công việc Bên viện kiểm sát thì anh nên điều phó viện trưởng Sang hỗ trợ công việc của công an quận Cần người đáng tin về phẩm đức và chính trị Lê Túc ư? Ừ. ừ, quyết định là Lê Túc đi, tôi anh có thể đưa ra trong cuộc họp buổi tối. Đúng, trên cục công an thị xã thì mặc bọn họ, tôi sẽ nói chuyện với bí thường làm, bây giờ là thời kỳ quan trọng nên không thể để ý quá nhiều. Cả đồng bỏ máy xuống và thấy tâm trọng của mình lại kém đi nhiều. Ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát thị xã làm rất nhanh gọn, từ việc có thể theo dõi và bắt tình nhân của Lương Sùng Thái ở trên sân bay Andô là thấy được điểm này. Việc bắt chỉ đại hổ có như là làm động rừng khiến mã chim bồ và lừng sùng Thái lo lắng nên chạy trốn. Bị bắt từ sân bay có lẽ là đã kích quá lớn khiến không mấy người chịu được. Với thủ đoạn của Cao Dương thì nhân viên kế toán không có năng lực phản chứng rát nhất định sẽ khai hết. Chuyện công an quận có nhớ đã xác định xong mà chưa được tận gốc, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Ninh Lăng, ngay cả sở công an và ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã nhận được thư tố cáo về cảnh sát giao thông Ninh Lăng. Nếu không đưa ra kết luận rõ ràng Thì khó mà ăn nói với sở công an và ủy ban nhân dân tỉnh cao đồng không đó ngoài mã chìm biểu Lương sùng tái thì trong bộ máy công an quận Còn ai dính vào không Căn cứ từ bên ủy ban xây dựng Thì cao đồng đoán còn có người Bây giờ hệ thống công an tới rằng đã tê liệt cao đồng một lần nữa Về đến suối nước nóng thì hai chị em Vưu Liên Hương Vưu vệ Hương mới từ phòng vệ sinh quay trở lại Vưu Liên Hương thấy vẻ mặt cao đồng không tốt nên hỏi Cậu sao thế Không có gì, chỉ là hai người mã chim bưu và lương sùng thái đã bị bắt. Cao đồng cố làm mình bình tĩnh. Mặc dù diệt chứa ung nhọt, nhưng nó vẫn mặc trên người mình, vẫn gây đau. Còn mẹ nó chứ, mấy năm vừa đổi Trương tiểu Văn làm gì vậy chứ? Đây là lần đầu tiên Bưu liên Hương thấy Cao đồng như vậy. Nhất là mắng ngay Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Thị xã Trương tiểu Văn bây giờ. Tiểu Cao, cậu không sao chứ thấy vưu liên hương quan tâm hỏi mình cao đông thở dài một tiếng không có gì xin lỗi đã nói lời đó trước mặt hai chị chẳng qua mắng như vậy mới làm mình thoải mái cao đông cậu phải chuẩn bị tư tưởng trước cơ mà bí thư kỳ để cậu đến tây giang không phải là ngồi chơi cậu phải đến xử lý đông rác ở tây giang vưu liên hương cười nói chỉ cần không vượt qua phạm vi đã xác định thì không sao cả bí thư kỳ xứng chuẩn bị tư tưởng rồi vưu tỷ Nói cũng không thể như vậy, bí thư kỳ có chuẩn bị tư tưởng nhưng chỉ phụ trách chung, tôi trực tiếp đối mặt sự thật, công an quận sẽ nói chuyện như vậy sẽ tê liệt hệ thống công an các các ngành khác, đâu ai ngừng đến an ninh trật tự của cả Tây Giang, nếu muốn nó khôi phục lại là không dễ. Ha ha, lần này cả công an quận, ủy ban xây dựng, cục giao thông đều xảy ra chuyện, đều là phòng ban quan trọng, chỉ nói sang làm chuyện khai công việc như thế nào. Các đồng biết cũng nên làm việc gì đó để nâng cao hình ảnh của Tây Giang. Nhưng trong thời gian này Tây Giang lại không có gì đáng để tuyên truyền Ngay cả Cao Đông cũng không muốn xem mấy tin tức khôi nghị Hay đi kiểm tra gì đó Thoáng cái có nhiều vấn đề như vậy Quần chúng sẽ tập trung hết vào đó Anh muốn quần chúng để ý cái khác không dễ Thấy Cao Đông im lặng Vừa liên hưởng biết bây giờ Tây Giang cũng không có tin gì đáng đưa lên cười Cao Đông không phải nói đường sắt Tây Liễu sắp khởi công sao nếu khởi công diễn ra ở Vân Lĩnh Tôi thấy cậu có thể đi gặp Bí Thư Kỳ xem có thể đổi sang Tây Giang hay không chị cảm thấy một lễ khởi công có thể khiến cho mọi người chú ý hết vào đó sao Cao Đông cười khổ một tiếng Hắn không cho rằng đây là ý kiến này Cao Đông Tình hình là như vậy Cậu phải nghĩ biện pháp hóa giải dần dần Như vậy tốt hơn không làm gì mà Vìu Lương Hương lớn tiếng nói Độc óc cậu không phải rất nhảy bán sao Tôi không tin cậu không tìm được biện pháp thay đổi chú ý của mọi người Mới chưa ông cậu làm hoa lâm thay đổi là từ đâu? Đây không phải là cao đông mà tôi muốn thấy. Bầu liên Hương có chút tức giận chống tay ngang hồng, ngực phập phồng, nửa bên bướu bị áo tắm không che hết trông rất bắt mắt. Một khay sâu theo nước chảy qua trông càng đẹp hơn. Cuộc diện như thế này không thể kéo dài. Ủy ban xây dựng và cục giao thông đã làm mọi người chấn động, mặc dù cao đông cũng không cho rằng đây là việc xấu, nhưng anh không thể làm quần chúng chú ý mãi việc này. Như vậy anh sẽ có tiếng là bí thư quận ủy đi đầu trong công tác chống ngủ bại. Từ góc độ nào đó, danh hiệu này đặt trên người cán bộ ủy ban kỷ luật chính là thừa nhận, nhưng trên người bí thư quận ủy thì nó lại khác. Một bí thư có năng lực không hẳn là ở chỗ chống ngủ bại tốt hay không, mà là nơi anh phụ cho có phát triển tốt về kinh tế xã hội hay không. Nhưng làm như thế nào thái độ xu thế bây giờ thì cần suy nghĩ. Đơn thuần làm quần chúng chú ý là không có tác dụng, hơn nữa còn có thể khiến cho quần chúng nghi ngờ. Cả đồng cứ như vậy dựa vào thành hồ mà nhắm mắt. Vụ án ở trường dạy lái xe An Thái cuối cùng đã bị viện kiểm sát thị xã phá được. Không ngoài suy đoán của cao đông, điểm đột phá là tình nhân của lưng sùng thái. Qua đó viện kiểm sát nhanh chóng tìm được tài khoản bí mật của trường. Hơn nữa lục soát chỗ ở của ả thì tìm được hơn năm Đây là con số quá lớn đối với nhân viên kế toán hàng tháng chi tiêu vài trăm tệ. Theo tình nhân khai ra lương sùng thái cũng nhanh chóng sụp đổ, y cũng rất nhanh khai đẳng. khi mình làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông kiêm phụ trách trường dạy lái xe đã chia cho một số nhân viên liên quan số tiền trên bốn trăm ngàn, trong đó mã trung biểu là ba chính ủy trước đây là một tất cả cứ thế được diễn ra, cả lương sùng thái và mã trung biểu đều bị bắt. mọi việc tiếp theo làm người ta kinh hãi, du lang như lập dân hay là thừa chi cao. Điều to vẻ rất bình tĩnh, không ai phát biểu ý kiến gì về việc ở Tây Giang, giống như không liên quan gì tới bọn họ. Trong qua việc viện kiểm sát thị xã bắt bảy người Mã Trưng Biêu, Lương Xuân Thái đã làm cho cả thị sản đình làng chấn động, cũng tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn ở cả tỉnh An Nguyên, mà trong lúc đó, viện kiểm sát Tây Giang cũng bắt sáu người Tô Định Trung, Lý Hữu Bình về tội nhận hối lộ. Hai vụ án chỉ diễn ra trong hai ngày, mà sau đó tiền tri quốc cũng bị đọc lệnh bắt khẩn cấp một cơn gió chống hụ bại điên cuồng mà tới khiến cho cả ninh lăng trở nên bùm mịt mà theo đề nghị của cao đông, thị ủy ninh lăng sau khi trao đổi với chính pháp tỉnh ủy, viện kiểm sát tỉnh và tòa án tỉnh đã giao nhân viên phạm tội trong các vụ án cho bên vinh sơn khởi tố và xét xử. công tác chống hụ bại là chuyện sống còn đối với đảng ta. chúng ta cần phải nhận thức rõ tính nguy hiểm của hiện tượng hụ bại. công tác chống hụ bại phải duy trì liên tục, phải kiên nhẫn đánh bại tất cả phần tử sâu mọn. Công tác này là việc lớn đối với toàn Đảng, toàn xã hội, phải kinh trì dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy trách trung, Ủy ban kỷ luật phối hợp, các phòng ban đều có trách nhiệm dựa vào sự ủng hộ của quần chúng, kinh trì, cán bộ lãnh đạo phải giữ được sự liêm khiết. Các đồng chí nàn ngồi trên bàn nghe Nghiêm lập dân phát biểu. Trong thời gian này, Nghiêm lập dân như ngủ đông, thậm chí còn hiếm khi xuất hiện trên TV. Mã Trình Bưu và Lương Dung Tài cùng ngã ngựa, có thể nói là đã kinh rất mạnh. Bởi tham vọng dúng tay vào Tây Giang của nghiêm lập dân Cả đồng thậm chí có thể cảm nhận Ánh mắt oán độc của đối phương khi nhìn mình Thời này ở trong quan trường Nếu anh muốn làm người tốt thì không thể lên được Chỉ có làm kẻ hận anh phải sợ anh Anh mới có thể thành công Trương Thiệu Văn đã bị cách chức Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Nghĩ ban kiểm luật thị ủy Đang tiến hành điều tra y Về giai đoạn làm bí thư quận ủy Tây Giang chẳng qua việc này không liên quan tới đại cuộc Hội nghị lần này của Ninh Lăng là nhằm vào một loạt việc xảy ra ở Tây Giang làm cao đồng có chút ngạc nhiên đó là Nhiếm Lập Dân nói một tràng dài ra vẻ mình là kẻ gắt ác như thủ Cao đồng có chút buồn cười nhìn Nhiếm Lập Dân đang dùng động tác để thể hiện đối phương nghĩ người bên dưới là đồ ngu hết sao Đinh Cao Thỏ cuối cùng đã chọn để dựa vào Nhiếm Lập Dân hoặc là nói y bị Thư Chi Cao từ chối nên mới dựa vào Nhiếm Lập Dân lần này có thể coi như thoát cơ tử Cả đồng vẫn đang suy nghĩ vấn đề của Đinh Cao Thọ Vấn đề của Đinh Cao Thọ Nhiều vấn đề hơn so với lôi bằng Đương nhiên cũng phức tạp hơn Cả đồng tin chỉ cần viện kiểm sát Cẩn thận điều tra thì kết quả cũng không khác gì tiền chỉ quốc Đương nhiên tại sao lúc này Nghiêm Lập Dân lại nhận Đinh Cao Thọ Cũng làm ca đồng có chút khó hiểu Nghiêm Lập Dân không đến ngu ngốc như vậy chứ Mặc dù khi Dư Hồng đã nói Không mở rộng phạm vi Nhưng cũng không có nghĩa mọi chuyện dừng lại ở đây Vấn đề đa lộ thì phải điều tra đến cùng Nếu không sẽ bị người mắng chửi. Đến Cao Thọ đã có vài vấn đề lộ ra, hơn nữa quan hệ cùng kém y và Tiên Tri Quốc tương đương nhau, bây giờ Tiên Tri Quốc bị bắt mà đến Cao Thọ không giao thì không chừng có người sẽ nhắm vào Đinh Cao Thọ. Ai muốn ngăn giúp Đinh Cao Thọ chính là chấp nhận mạo hiểm về chính trị. Tràng qua Đinh Cao Thọ còn thông minh hơn cả Tiên Tri Quốc nhiều. Mặc dù viện cảnh sát nắm không ít manh mối, nhưng Đinh Cao Thọ đã được người chỉ điểm để biết cách sao thoát thân. Nam Thành Vinh nói tìm chứng cứ cốt lõi cho mình, điều này cũng là nguyên nhân chính khiến bệnh kiểm sát chí mơ hồ tiếp xúc một chút rồi không dám vọng động. Hội nghị lần này có gần 1000 cán bộ từ cấp trưởng vòng trở nên tham gia. Hội trường trung tâm tỉ dân Ninh Lăng đã không còn chỗ trống. Hội nghị quy mô lớn như vậy là lần đầu tiên ký dư Hồng đến Ninh Lăng thực hiện. Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, Tránh thành trà tỉnh, Lâu khí đỉnh cũng đến tham gia. Hội nghị trung tâm chứ được cả ngàn người mà vẫn kín chỗ. Theo quy định thì cán bộ các quận, huyện tham gia ngồi giữa, cả cán bộ các cục, các công ty thuộc thị xã ngồi hai bên. Lịch trình hội nghị cũng không quá phức tạp. Phó Bí thư thị ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật lục kiêm dân chủ trì. Phó Bí thư thị ủy, niêm lập dân phát biểu. Phó Bí thư thị ủy, thị trường thư trí cao cũng đứng lên phát biểu. Bí thư thị ủy, ký dư ổng phát biểu. Cuối cùng là lãnh đạo Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đưa ra chỉ thị. Cả Đông rời mát từ căn bộ Tây Giang sang bên Hoa Lâm, Hoàng Côn mặt mày bình tĩnh, đứng rượu văn như suy nghĩ gì đó. Đám người Lỗ Đạt bằng quân có vẻ mặt khác nhau. Cả Đông nhìn Giản Hồng, có đôi chút đợi đi. Bối lên lương vẫn chưa có quyết định, Giản Hồng làm cô có ấn tượng tốt, trong qua xem ra cân nam sâu sắc hơn nữa. Hắn có lẽ phải nói giúp Giản Hồng. Bên Kim Lập Dân thì không hy vọng, nhưng Cả Đông biết bây giờ là thời cơ tốt nhất, Kim Lập Dân sẽ không chủ động gây chiến. Cho nên chỉ cần nói với Trương Thiên Phóng là được Chẳng qua chuyện này Dù được Vương Liên Hương gật đầu cho phép Thì án cũng không được lộ tin với Kỳ Dư Hồng Kỳ Dư Hồng Thì phải do chính Vương Liên Hương đi nói Nếu không sẽ phức tạp thêm Chẳng qua việc của hoắc vấn đạt Thì án có thể đeo xuất thẳng với Kỳ Dư Hồng Bây giờ thời gian chấn động mạnh như vậy Tinh thần suy sụp, Công tác sẵn nằm càng khó khăn hơn Hơn nữa nếu muốn đạt thành công trong cải cách Thì nếu không có người có năng lực thì sao được Có đôi khi Cả đồng ý cơn gió lốc vừa đôi mới có lợi. Thứ nhất, có nhiều vị trí trống dễ dàng cho người lên, nhất là ở bên ủy ban xây dựng. Cục giao thông nếu như không có lý do, thì anh cũng khó có thể điều chỉnh. Hơn nữa, hắn có thể mượn cơ hội lập uy, cũng khiến cho chính sách hắn phổ biến dễ được áp dụng. Ai dám nói mông của mình không có vết, nếu như để ủy ban kỳ luật hoặc thanh tra cầm kính nhận vi tới tìm, thì sẽ ra một đông lớn vấn đề. Nhưng bây giờ chẳng hạn, Tiên tri quốc song đời, Đinh Cao Thọ coi như thoát được đã là quá may mắn. Về phần lối bằng, cả đồng đoàn có lẽ nếu lập dân không dễ bỏ qua Tây Giang. Cái đinh này dù như thế nào đối phương cũng phải cắm ở Tây Giang. Dù sao nếu Tây Giang bị Cao Đông hoàn toàn khống chế thì có khác gì một trung tiểu văn thứ hai. Bây giờ, Ngụy Hiểu Nam bên ủy ban quận nàng người được Cao Đông đánh giá khá cao, cô ta khôn khéo có năng lực. Cao Đông có một suy nghĩ đó là muốn xem một lãnh đạo phụ trách công việc ra sao. Thế rất đơn giản, đó là xem trạng thái công việc của mấy phòng ban mình phụ trách ra sao là được ngay. ở Tây Giang này sản xuất nông nghiệp không được coi trọng như các huyện khác, vì thế Ngụy Hữu Nam làm được như vậy là không dễ. nếu để Ngụy Hữu Nam phụ trách mảng của Tiên Tri Quốc có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tà Đừng một lần nữa nhìn sang phía Tây Giang, Ngụy Hữu Nam vẫn ngồi ở phía sau, lúc này có lẽ đang nghe Thư Chi Cao phát biểu. Có lẽ mình nên bàn với Tăng Lệnh Thuần điều chỉnh phân công công việc của các phó chủ tịch trước cuối năm. Hạ Đông là kẻ chỉ biết vấn giả không hiểu sao được lên vị trí phó chủ tịch. Tên này không phải thân tín của Trương Tiểu Văn mà lên được như vậy là không dễ dàng gì. Mấy phó chủ tịch khác của quận thì Ca Đông vẫn không hiểu rõ hết. Chẳng qua tránh văn phòng ủy ban quận Ngô ứng Cường có như đã lén dựa vào hắn. Thông qua Trương Tiên Phóng làm cầu nối. Ca Đông không ngờ Ngô ứng Cường lại dứt khoát như vậy thấy trương tiểu văn không còn thực lực như trước, liền bí mật dựa vào trương thiên phóng. trương thiên phóng ra mặt thì cao đồng không thể không coi trọng. hơn nữa ngô ứng cường cũng không phải đối tượng mà ủy ban kỷ luật nhắm vào. nếu mấy vấn đề nhỏ nhặt điều tra xét thì có lẽ thời gian không còn cán bộ lãnh đạo. cao đồng ngồi trên đài mà suy nghĩ liên miên, người bên dưới cũng không kém. đinh cẩu tỏ biết vô số người lướt qua mình. hắn rất không muốn tham gia hội nghị này, nhưng hắn biết Mình không tham gia, có lẽ hội nghị chưa tan thì đã có rất nhiều lời đồn, mình bị ủy ban kỷ luật hoặc viên kiểm sát bắt đi. Chỉ một hai tuần ngắn ngủi mà hắn cảm thấy vất vả hơn mấy năm công tác cộng lại. Mặc dù không ai nói gì hắn, thậm chí ngay cả chuyện tiên trì quốc cũng không ai đề cập trước mặt hắn. Cả đồng và Tăng Lệnh Thuần vẫn cười nói với hắn như trước, nhưng ai cũng coi như đứng cáo thọ là kẻ đã xong đời. Không chậm tay thì thôi, đã chậm tay thì nhất định bị bắt. Lời này như con đánh quanh quẩn trên đầu hắn Làm đinh cao thọ không thờ nổi Nhất là đám bạn quan hệ mật tiết như Tiên Trí Quốc, Tôn Định Trung, Lý Hiệu Bình Cùng Mã Chim Biêu đều bao thu Cảm giác sợ hãi không biết ai Người ta bắt mình vào lúc nào cứ quanh quẩn Trong đầu hắn không đi Hắn không muốn nở lại thời gian Một giây nào nữa nụ cười ấm áp của cao đông Cùng ánh mắt bình tĩnh của tăng lệnh thuần Như hai thanh kiếm có thể đao khỏi vỏ bất cứ lúc nào Vương ích cùng lạc sù thành như hai con sói đói, cứ nhìn chăm chăm vào hắn, bao cảm giác quyền uy ngày nào giờ đã bay biến hết. Vương Nghị còm chua phức tạp nhìn cao đông ở trên, Bí thư Lục đã nhát cánh và làm tốt con này với cao đông. Khi báo cáo công việc cũng phải chú ý phương thức, nhất là phải chú ý cảm nhận của cao đông. Vương Nghị không biết bí thư lục nghe được gì hay không. Lần này bị bán kỷ luật Tề Giang đã lập công lớn, nhưng Vương ích lại thấy cao đông không còn tin mình như trước vương ích cũng không biết khi ký dư hồng hỏi ý cao đông về việc lục kim dân đưa ra yêu cầu vương ích làm thường vụ quận ủy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nên làm phó bí thư quận ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì đã bị cao đông đưa ý kiến tạm thời để đó lục kim dân không biết việc này nhưng ký dư hồng gác đề nghị của lục kim dân lại nói phải để đợi tiến hành điều chỉnh chung về nhân sự ở tây giang đôi làm một thể lời này tuy có lý nhưng vẫn làm lục kim dân nhạy cảm nhận ra vấn đề hình ảnh của cao đông trong mắt vương ích Trở nên mơ hồ. Ngô ứng cường đã có dấu hiệu dựa vào. Tiếu chưa quý cũng vậy. Hai người này bên Ủy ban kỷ luật không đám được mấy tin tức có giá trị. Nhưng Vương Lệ Mai cùng Mạc Vinh liên tục xuất hiện bên cạnh Cao Đông làm Vương Ích có chút lo lắng. Vương Ích không tin Cao Đông là kẻ thấy phụ nữ đẹp làm muốn ôm đấy ngay. Mặc dù trước khi Cao Đông đến thì hắn đã nghe Cao Đông có quan hệ mập mờ với phó trưởng phòng thông tin ở Hoa Lâm. Chẳng qua đó chỉ là lời đồn. Hơn nữa chỉ cần không dính tới tham bộ thì Vương Ích Sẽ không hứng thú xen vào cuộc sống riêng của lãnh đạo Nhưng Mạc Quỳnh cùng Vương Lệ Mai thì khác Mạc Quỳnh là thân tín của Trương Tiểu Văn Vương ích nghi ngờ có phải Chuyện tiền trì quốc cùng Đinh Cao Thọ tham ô Là do Mạc Quỳnh dẫn mối hay không Từ trình độ nào đó Thì tầm quan trọng của Mạc Quỳnh Còn hơn xa mấy người Lý Hữu Bình Còn Vương Lệ Mai là ai Tình nhân của Trương Tiểu Văn Một kẻ dựa vào thề sắc mà lên chức. Chẳng lẽ Cao Đông có ý với ả này Vương ích có chú tức giận Dù Cao Đông có sở thích nành nhưng chẳng lẽ Tây Giang không có ảo phụ nữ nào khác sao? Vướng Ích thậm chí còn thầm thăm thính thái độ của Quế Toàn Hữu và Lạc Dục Thành. Quế Toàn Hữu im lặng không nói, Lạc Dục Thành thì không rõ ràng, làm y có chút buồn bực. Y không biết hai người này không đó hay cố ý tránh né, hay là cảm thấy không có vấn đề gì. Điều này càng làm Vướng Ích thêm lo, để không vài dấu hiểu tốt. Bây giờ Lục Kiếm Nhân nhắc như vậy, y phát hiện Cao Đông đang nghi ngờ mình bởi vì mình làm trái ý nên cao đông thế mình không tôn trọng bí thư quận ủy sao vậy đây là cao đông không nói đến chế độ tập trung dân chủ của đảng vương nghe cô tức giận mà nghĩ lạc dục thành ngồi bên vương ích lại không lo lắng nhiều tâm trạng của y khá tốt cả cao đông và lam quan đều hài lòng với công việc của y nhất là cao đông đề cử của y đều được cao đông chấp nhận lễ tục đã thuận lợi tới công an quận làm chính ủy một bí thư đảng ủy chính pháp làm như thế nào thể hiện uy tín của mình đó là có thể nói chuyện được với trước mặt bí thư quận ủy, đều cửa cán bộ được quận ủy đồng ý như vậy uy tín sẽ được thành lập. Lạc Dục Thành cũng mơ hồ cảm nhận ra Vương Ích và Cao Đông không hòa hợp, y cũng thấy Vương Ích đã sai lầm. Anh đầu tiên là thường vụ quận ủy, sau đó mới là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Hệ thống ủy ban kỷ luật mặc dù có chút độc lập nhưng vẫn dưới sự lãnh đạo của đảng, cũng không phải nằm ngoài sự lãnh đạo của đảng. ở điểm này Lạc Dục Thành thấy Vương Ích đã quên. Điều này không một bí thư quận ủy nào có thể tha thứ. Chuyện gì anh cũng báo cáo với ủy ban kỷ luật thị ủy trước, đối mới báo cáo với quận ủy, anh làm sao khiến bí thư quận ủy hài lòng với mình, Lạc Dục Thành Nghĩ Minh là Cao Đông thì cũng không thể tha thứ. Cao Đông có thể ngồi đến vị trí này thì trí tuệ chính trị không có gì phải nói, vứng ích nếu hy vọng Cao Đông là một bí thư quận ủy bình thường mà đối xử thì sẽ phải trả giá đắt. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc, đoàn người tản mát trở đi. Mặc dù có cảnh sát giao thông mở đường nhưng dòng xe khổng lồ như vậy cũng mất hơn 10 phút mới tàn hết. Các huyện hầu như đi bằng xe 16 chỗ, chẳng qua lúc này lại có vẻ không tiện. Có cán bộ muốn ăn cơm mới về, có cán bộ muốn ở lại thị giá một chút, có người muốn về. Cao Đông nhận được điện của Đương diệu Văn thì hắn vừa từ chối yêu cầu của Vương Liên Hương là đến tiếp tránh thanh tra lâu của thanh tra tỉnh. Cũng may Cao Đông là thường vụ thị ủy nên mấy việc này không bị bắt buộc, đi cũng được, không đi không ép. Đường Diệu Văn gọi tới nói với giọng rất thân thiết, chứ nó là cấp dưới Hoa Lâm, muốn lãnh đạo mời cơm, cả đồng nghe vậy liền lập tức đồng ý. Cả đồng đến nơi thì đám người Đường Diệu Văn vừa vặn đến, buồn máy lãnh đạo Hoa Lâm gần như là chia thành hai nhóm. Hoàng Côn mang theo Lỗ Đạt, Bàng Quân, Miêu Nguyệt Hoa, Địch Hoa Dũng, Hà Lương Tài, Bướng Dự Khải, Hạ Thành Tài rời đi, nghe nói là gặp Phó trưởng Ban Thư Ký Thị ủy Đường Diệu Văn cũng không muốn đi theo trợ uy cho Hoàng Côn vì thế ý nói với mấy người có quan hệ tốt gọi điện mới cao đông đám người vi bi biểu giản đồng cùng với tân tổn đoán cùng hoắc vân đạt đồng ý ngay đồng thời còn kéo theo trần lôi hứa bình lao băng cùng thôi thiên cầm bễ phong hằng nhìn thấy đám người chờ mình ở cửa cao đông vội bằng xua tay nói làm gì thế bản cú tụ tập không cần làm như vậy chứ hà hà bí thư cao ngày bây giờ đã là lãnh đạo thị ủy Chúng tôi lại được ăn cơm lãnh đạo thị ủy mời Thì phải thể hiện lòng thanh chứ Đừng rượu văn cười hì hì Vào thôi đừng khách khí như vậy Đến Tây Giang mới thấy bên Hoa Lâm chúng ta là tốt Cao Đông cười nói Ở Hoa Lâm sáng tỉnh lại Cũng thấy thoải mái hơn ở đây nhiều Đúng là Sơn Thanh Thủy Tú Bí thư cao Sơn Thanh Thủy Tú bây giờ đã thay đổi khái niệm rồi Không phải khăn cảnh một nơi đẹp Mà là ám chỉ nơi đó có kinh tế lạc hậu Không có sản xuất công nghiệp Tường đại không thể tùy tiện dùng trên đầu Hoa Lâm chúng ta." Giản Hồng cười nói, "CTP của Hoa Lâm năm nay đã xác định vượt qua khuê dương cùng thủ thành, chỉ kém hơn tạo lập cùng thế giang một chút." "Ờ, đó là việc tốt. Xem ra sang năm thế giang cần cố gắng dữ, nếu không ông anh lại bị đàn đem vượt qua, như vậy tôi là bí thư quận ủy cũng mất mặt." Cả đông ngồi xuống rồi, mời mọi người ngồi về quanh mình. Diêu Văn nói trước chưa không uống điều trắng, chiều quân có việc Hà ha, ha, Bí Thư Cao Hoa Đông có thể vượt qua Khê Dương cùng Thổ Thành Đổi kịp Tây Giang cùng Tào Lập Thì đều là do ngài tạo trụ cột Nếu không Hoa Lâm đừng nói đuổi theo Tây Giang Mà vượt qua Vân Lĩnh cùng Phong Đình Cũng là nằm mơ Đừng rượu văn cười nói Thời gian này ngài đi Chúng tôi đúng là rất bận Cho nên cũng không tiện quấy đời ngài Chờ chúng tôi làm tốt thì mời ngài đến ăn mừng Hôm nay có cơ hội thì nếu ngài không uống rượu Thì chắc mọi người không đồng ý Đúng thế, Bí Thư Cao Chủ tịch Đường nói đúng là suy nghĩ của chúng tôi. Ngài lên Tây Giang lâu như vậy, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy vì sự ảnh hưởng đến công việc của lãnh đạo. Hôm nay có cơ hội thì phải làm chứ. Bí thư Cao uống như thế nào thì chúng tôi biết. Vì biểu cười. Sau khi Hoàng Côn tới thì hướng gió ở Hoa Lâm đã thay đổi. Lỗ đạt bảng quân đó đang dựa vào Hoàng Côn Địch Hóa Dũng chỉ nghe lời Bí thư. Cho nên đừng dựa bát làm chủ tịch quyền đã không phối hợp tốt với Hoàng Côn như thời của Cao Đông. Chằng Quang Hoàng Côn cũng biết nặng nhẹ nên không can thiệp vào nhiều công việc của chính quyền. Miêu Nguyệt Hoa lúc này có quyền lớn hơn. Cô ta thông qua châu trữ trưởng nên đã quan hệ tốt với Hoàng Côn, được coi trọng. Bí thư đều này ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của vi bi biểu. Các đồng cũng mơ hồ nghe ra vấn đề. Quận huyện nào chẳng như nhau, bí thư và chủ tịch hiếm khi hòa hợp, ngay cả hắn và Đừng Diệu Văn cũng mâu thuẫn trong cách dùng người. Vậy thì được, Diệu Văn và Lao Vi nói thế, Nếu còn đồn đầy thì không ra gì Được tôi xem nào Thêm ba cô gái ngồi đây thì tổng cộng là 10 người Tôi uống với mỗi người một chén Đừng có mời lại 10 chén đã là nửa lít rồi Cả đồng cầm chén lên nói Bí thư cao Chén đót đầy thì cũng rơi ra một phần Vì thế chúng tôi mỗi người mời ngại một chén Sau đó mấy người mời chung Bí thư cao muốn uống thế nào thì tùy ngài có được không Nếu bí thư cao không uống được Thì có thể thuyết phục ai đó đang ngồi uống thay Những cái này phải sang bí thư cao của bạn lĩnh hay không Uống 10 chén Cao Đông cũng tới hơi tròn váng Nên bội vàng Ngồi xuống gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng Chẳng qua mấy người hoa lâm không chịu tha cho Cao Đông Mấy người tụ nhau tấn công Cao Đông Đầu tiên là đường rượu văn cùng Pháp Vân Đạt Lấy lý do làm việc với Cao Đông Ít nhất mà mời Sau đó đến lượt tân đồn hoán Đại biểu phái dân chủ mời Sau đó là mấy cô gái đại biểu nửa bầu trời mà ra chiêu Thấy mấy tên này cứ nhắm vào mình, Tào Đông cũng bất đắc dĩ, phải khơi mào đấu đá với bọn họ mới được. Tào Đông liền yêu cầu Đường Diệu Văn và Hoa Tuyên đạt, mớ mấy người cũ ở Hoa Lâm một chén, sau đó là lãnh đạo các đơn vị mới lãnh đạo huyện. Doa La Giản hồng hay là Thu Thiên Cầm, Hứa Bình đều uống tốt. Trong bốn người chỉ La Băng là kém chút trong bốn người, chỉ La Băng là kém đồ chút. Nhưng bốn người hợp lại khiến võ lực hơn nửa lão phụ nữ nên khi phát chiêu thì người bình thường không thể chống ứng chiến. Cơ đồng thấy tâm trạng Đinh Diệu Văn không có tốt, có lẽ có điều cần suy nghĩ. Người này mặc dù có vài điểm không ăn ý với hắn, nhưng phối hợp công việc vẫn rất tốt, hơn nữa cũng tôn trọng mình. Đồng chí Diệu Văn, có phải công việc có gì đó không hài lòng? Tôi nghe nói tốc độ phát triển hai tháng qua của bên Hà Đông rất tốt mà. Bí thư Cao không giấu gì ngài, kinh doanh Hoa Lâm năm nay nhất định đứng đầu cả Ninh Lăng, thậm chí sang năm cũng vậy. Nhưng tôi lo Hai ba năm sau sẽ như thế nào. Chủ cột hoa lâm không tốt. Toàn bộ dựa vào việc nắm bắt cơ hội. Nếu như ngồi không mà hưởng Thanh quả, Thì ăn hết sẽ ngồi chờ chết. Đừng dạo văn trầm giọng nói. Có lẽ vì rượu nên nói chuyện tùy tiện hơn. Chẳng Quang vì ngại người xung quanh. Nên nói khá nhỏ. Chỉ mình cao đông là nghe được. Cả đông trong lục nhất thời. Cũng không tiền phát biểu ý kiến. Hoàng Côn là người mong ổn định. Anh đưa y lên chức bí thư. Và cần sự quyết đoán là không quá thực tế. Hai năm qua, cả đồng đã tạo trụ cố tốt trong Hoa Lâm, hơn nữa ngành sản xuất chủ đạo về cơ bản đã được xác lập. 3 năm tới vẫn có thể duy trì phát triển, nhưng đúng như đường Diệu Văn nói, 5 năm nữa thì sao? Một khu vực nghèo có muốn phát triển kinh tế thì cần có đảng ủy, chính quyền, hợp lực đầy mạnh mới được. Quan chức đảng ủy, chính quyền địa phương phải có đầu óc tỉnh táo, tầm nhìn xa. đưa đạt được quy hoạch thì mới có thể chiếm được thời cơ, khiến một nơi duy trì phát triển kinh tế liên tục. Diệu Văn, có thể Bí thư Hoàng Côn có suy nghĩ khác tôi, khác tôi trong vấn đề phát triển kinh tế. Anh có thể trao đổi với Bí thư Hoàng. Chúng ta trước đây không phải cũng tranh cãi với nhau sao? Nhưng anh phải chú ý phương pháp, nhất là khi công khai. Yêu cầu được Bí thư Hoàng tôn trọng thì phải tôn trọng lại đối phương. Phải suy nghĩ thay Bí thư Hoàng Côn. Cả đồng trầm gấp một chút rồi nói: "Ơ, anh có thể làm giàu một chút, nói ít một chút, thấy hiệu quả thì tôi tin. Mới lời đồn đại sẽ mất tác dụng." Mắt Đường Diệu Văn sáng lên một chút, nói một ít, làm nhiều một ít, lời này rất có ý nghĩa. Nếu Cao Đông là bí thư thì cách này không được, nhưng Hoàng Côn lại khác, Hoàng Côn không thích quan tâm công việc cụ thể, nhưng thích nghe lời hay hơn là lời buồn, chỉ cần không cần là vấn đề nguyên tắc thì buổi đâu làm việc rồi báo cáo tim bằng là ổn. Cao Đông nói xong liền im lặng, có những chuyện nhắc một chút là đủ, còn làm như thế nào thì do chính người đó thực hiện. Thấy Mễ Phong Hoàng bưng trái đi tới, cà đồng vội vàng ngăn lại lão mỹ đã nói không mời một mình anh đi làm vi phạm quy định bí thư cao lão mỹ tôi thay mặt dân chúng khu hà khẩu mời ngài ngài đi bây giờ huyện muốn rút lui khu khu hà khẩu sẽ thành lịch sử tôi thay mặt lịch sử mời ngài mỹ phong hằng coi như là người đi sát theo cao đồng lúc ở hoa lâm quốc lộ bồng hoa thông ra trụ sở khóa của hà khẩu thành lập nhất là tập đoàn sán hoàng cùng tập đoàn chân thi Đầu thành lập nhà máy ở đây đã có tác dụng thúc đẩy ngành chống cách ăn quả của Hoa khẩu. Thương nghiệp trẻ Bắc Bộ Sơn đã bắt đầu có tiếng toàn Trung Quốc. Nhà máy trẻ cũng thuê nhiều nhân viên hơn, điều này làm uy tín của Mỹ Phong Hoàng ở Hoa khẩu tăng mạnh. Ồ, đã có văn bản chính thức rồi. Cả Đảng cũng biết Ninh Lăng tiến hành thí điểm việc này ở Hoa Lâm mà Tây Giang và quận Đông Giang đã hoàn thành việc này trước khi Ninh Lăng lên cấp, cấp Đảng ủy khu sẽ sớm thành lịch sử. Huyện đang thổi gió cho lửa lan nhanh Trường phòng tôi bây giờ đã đến phòng đông nghiệp làm trưởng phòng Đang ngồi đây chỉ có tôi là sợ mất việc Mấy phong hằng ra vẻ buồn bã mà nói Không nói chuyện bất thứ này Hôm nay gặp bí thư cao là việc đáng mừng Chúc bí thư cao lên chức nhanh Có thời gian về hoa lâm chỉ đạo công việc Trước khi cả đồng đi Đã điều chỉnh thôi thiên cầm đến làm trưởng phòng đông nghiệp Trước đó hắn cũng hỏi ý mấy phong hằng Nhưng mấy phong hằng vẫn không muốn lên huyện y hy vọng ở lại Hà khẩu làm chuyện vì dân chúng, chẳng qua bây giờ bí thư huyện ủy Hoàng Côn cũng không thích xuống xã thị trấn như Cao Đồng, hầu hết là ngồi ở huyện ủy, cán bộ không quá giỏi nói chuyện những mĩ phong hằng lại càng không dễ trao đổi với Hoàng Côn nên dần bị xa lánh. Diệu Văn, những đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú như lão bế là tài sản của chúng ta, so bộ cấp khu là xu thế rất yếu, nhưng phải làm tốt công tác tuyên truyền. Cao Đồng bây giờ cũng bắt đầu học cách quan liêu Có đôi khi có những lời vô vị Không thể không nói Nhưng cẩn thận cân nhắc nó lại không có ý nghĩa gì Mà chỉ có tác dụng an ủi Không khí hơi yên tĩnh lại Chẳng qua khi Trần Lôi và Hứa Bình tới Nói đại biểu những người từng công tác Trong hệ thống công an mời một chén Cả đồng đành phải uống Hết bữa Cả đồng cũng thấy đầu óc trang váng Ăn xong đã là 5 giờ chiều Mọi người liền hẹn nhau đi uống trà Đánh bài nghỉ ngơi Cả đồng không đồn đầy được Này sợ người ta nói mình vừa đi đã xa đánh Nên đánh kiên trì tới Sơn trang Đường Hồ Sơn trang Đường Hồ ở bên cạnh dòng Tú Hà Đó vốn là vùng ngập nước Nhưng vì đắn dòng nước Khiến giá đất nơi này tăng nhanh Người có tiền của Ninh Lăng Nên bỏ tiền mua ở đây Chẳng qua vì tranh đoạt quá kịch liệt Đến biến việc khai thác nơi này không thực hiện được một cách triệt đề Không ai phục ai Ai cũng có chỗ dựa Ai cũng muốn nuốt trọn khu vực này Khi Tăng Lệnh Thuần chủ trì công việc Có một điểm sáng là dẫn dòng nước chảy sang chỗ khác, nhưng lại biến nơi đây, khu vực đường hồ là một thứ khó giải quyết. Cả đồng chú ý thấy đám người đường rượu văn vừa xuống xe thì có ánh mắt hơi khác một chút. Hắn nhìn theo thì thấy xe ANV 60333 cũng đang đỗ ở đó. Mấy chiếc xe khác cũng không lạ, đó đều là xe huyện ủy, ý ban huyện Hoa Lâm, còn có một xe Audi chắc là xe của văn phòng thị ủy. Cả đồng có chút thú vị nhìn đám người đường Diệu Văn. Ngoài giản hồng và mễ phong hoàng còn bình tĩnh, người khác đều đi chậm lại. Đường Diệu Văn có chút hối hận sao chọn ở đây. Ai cũng nói Sơn Trăng Đường Hồ có phong cảnh đẹp vị thế ý đã đặt một phòng vừa có thể đánh bài vừa có thể ngồi trước hồ thâm sự. Bây giờ không ngờ Hoàng Côn lại có mặt ở đây. Diệu Văn, bí tiêu Hoàng Côn có mặt ở đây, vào có tích hợp không? Cả đồng không thèm để ý, Sơn Trăng Đường Hồ nằm trong địa bàn quận Tây Giang. Hắn đến là bình thường, hơn nữa vì uống rượu nên Cao Đông cũng đã gọi điện xin phép Lưu Linh Hương. "Ha ha, bí thư Cao, chỉ cần ngài thấy bình thường thì chúng tôi có gì đâu, ngài là lão bí thư chiêu đãi cấp dưới thì sao chứ." Đừng Diệu Văn cười nói. Cao Đông cũng vui vẻ, tên này đúng là giỏi đôn đẩy, lại biến thành hắn chủ động chiêu đãi bọn họ. "Ha ha, cũng đúng, đi thôi, lệnh hồ thông ở đâu?" Cao Đông chắp tay sau lưng đi trước. Thiết kế của thôn tranh đường hồ này rất đẹp. Quy mô tuy không lớn. Nhưng có vẻ theo phong cách Tô Châu mới làm. Nghe nói còn bỏ nhiều tiền. Mời mấy kiến trúc sư nổi tiếng đến thiết kế. Một đám người đang đi vào. Thì thấy một đám người từ viện phía tây đi ra. Tông kiến đang dẫn theo đám người Hoàng Côn đi ra. Thì thấy một đám người đi tới. Thì có chút tức giận. y đã nói với quản lý Sơn trang là. Viện này không tiếp đón người ngoài. Với đám người kia từ đâu ra? Ồ! Từ này gần như được nhiều người dùng, mọi người đều cùng lúc thấy đối phương, sau đó đều há hốc mồm, nó đã từ này, rồi đáp vẻ vui mừng đi lên thân thiết bắt tay, bố về nói chuyện. Sau khi hàn huyên vài câu, vẫn là cao đông đi trước, Tông Kiến, Hoàng Côn và Đường Diệu Văn đi sau nửa bước, những người khác cùng đi vào. Hai nhóm người được bố trí ở hai căn phòng lớn ở tầng 2, mỗi phòng rộng vào chục mét vuông, bên trong được trang trí thiết bị hiện đại, có tivi lớn, hệ thống loa vỏm. Vì biểu và tân tồn hóa đều thích đánh mặt trượt, có thêm đường rượu văn và mẫy phong hàng nên lập tức tụ tập lại. Ba người giản hồng, hứa bình, thôi thiên cầm cũng kéo hoác vân nạt lại rồi ngồi đánh bài. Cả đồng chú ý thấy nước ở đây là nước loại bình to, đến bây giờ đã sang giai đoạn mới về việc cạnh tranh bình nước to. Được xuôi thường lãng đã tiến đánh vào thị trường Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Trung, Tây Nam với quy mô rất lớn nhưng thực đa mới là thành phố cấp tỉnh. Các thành phố cấp hai thì tạm thời không có sức lực quan tâm. Cả đồng đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên. Nhắc đến là tới ngày, là trường xuyên gọi tới. Y đang trên đường từ Ando tới Ninh Lăng, có lẽ còn nửa tiếng nữa là tới. Trần Lôi và La Băng ngồi bên chú ý thấy cả đồng nghe điện thoại xong rồi ngẩn ra. Cả đồng không thích đánh bài, điểm này người Hoa Lâm đều biết. Trần Lôi và La Băng cũng không thích. Trần Lôi bởi vì nguyên nhân công việc nên không quen, mà tính cách La Băng lại không thích náo nhiệt. Bí thư cao có phải có chuyện gì không? Trần Lôi và Cao Đông có quan hệ tốt Mặc dù Cao Đông đã tới ninh lăng Nhưng Trần Lôi chỉ cần thi giá làm việc là sẽ gọi điện hỏi Cao Đông Có nhà không? Có cơ hội là tới chơi Không có gì em trai tôi sẽ đến đây thôi Cao Đông lắc đầu nói Bí thư cao là anh cả trong nhà Người huyện Hoa Lâm gần như không biết tình hình gia đình Cao Đông Chỉ biết Cao Đông chưa kết hôn mà thôi Ờ tôi là con thứ hai Có chị gái nữa Cả đông gật đầu Hà hà Bí thư cao đến hoà lâm Nhưng chưa nghe ngài nói gì về tình hình gia đình Trần lôi cười nói Em Bí thư cao vẫn đang đi học à Không Thằng em hôm nay tới đã sớm đi làm Bây giờ mở công ty ở Thượng Hải Nó có tương lai hơn tôi Cả đông cười nói Trần lôi là bằng Hai người sao không chơi Tôi thì quen rồi Trong phong La thì hình như cũng không nghe nói là chơi bài bao giờ Trần lôi nhìn La Văn La Văn ở Hoa Lâm nổi tiếng là lạnh lùng Nên không có mấy bạn bè Chỉ là nghe nói cô ta lấy một người chồng trong quân đội Sau đó lại ly hôn và độc thân Người phụ nữ xinh đẹp mà độc thân ở Hoa Lâm sẽ luôn bị đồn thổi Nhưng chỉ riêng La Văn thì không Tôi không thích náo nhiệt cho nên không thích cách hoạt động bằng tính tập thể La Văn ngồi một mình ở một bên cách cao đông và trần lôi 3 mét Là băng, có như vậy là không được Một người phải có sở thích vào bạn bè Con người đạo đồng vật xã hội Mặc dù có lúc cần ngồi một mình để suy nghĩ Để yên lặng Nhưng hầu hết các lúc cần ở bên bạn bè Mà cảm nhận hương vị cuộc sống Cả đồng chiêu Tính cách này sẽ không thích hợp với công tác tuyên truyền Tính tôi vốn như vậy không có biện pháp Là băng lắc đầu Mấy người đang nói chuyện thì cửa phòng được đẩy ra, Phó trưởng ban thư ký thị ủy Tông kiến cười ha hả đi tới Vĩ thư Cao, sao không chơi bài? Ha ha, Đỗ Tông không quan tâm tới tôi nên không biết tôi không thích chơi bài, chỉ thích uống trà xem mọi người, đây cũng là một loại hưởng thụ. Vĩ thư Cao đây là phế bình tôi không làm tốt công việc rồi. Ông kiến làm ở thị viện nhiều năm và có quan hệ mật thiết với Kỷ Dư Hùng, cho nên y cũng không ngại gì mấy, Cao Đông là thượng bộ mới. Chẳng qua Cao Đông còn trẻ, tiềm lực phát triển lớn, y cũng không muốn làm mất lòng Cho nên cũng chuyên bốn thứ trà. Tôi bí tự cảm của bố trí gì không? Nếu không thì chúng ta tu tầm một chút. Được rồi, tôi ngồi một chút rồi đi, chỉ đến uống trà cho tỉnh điệu thôi. Cả đồng xưa tay nói. Bọn nó cũng phải về Hoa Lâm. Hai vị này nhìn có vẻ quen quen. Tổng kiến nhìn hai người Trần Lôi và La Bang. Đây là trưởng phòng công an Hoa Lâm Trần Lôi và trưởng phòng thông tin Hoa Lâm La Bang đây là phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm tránh văn phòng tổng kiến. sau khi bí thư hoàng rời đi, lão tông lên làm tránh văn phòng, có như là tổng quản của thị ủy. cả đồng cười cười, tổng kiến lúc này đang nhìn trầm trầm vào la văn, nhìn đến độ la văn phải kéo khăn lụa xuống. cả đồng cũng từng nghe vua liên hương nhắc về việc này, điểm này vua liên hương cũng có chút bất đắc dĩ, kỳ dư hồng tự mình lựa chọn nói hoàng côn đi, tổng kiến nhận chức tránh văn phòng thị ủy. Cao Đông cũng không biết sao Kỳ Dư Hồng lại coi trọng người như Tông Kiến. Tên này phụ trách chiêu đãi còn được, nhưng làm tránh văn phòng thị ủy thì có chút không thích hợp. Chẳng qua chuyện này cũng không đến lượt Cao Đông quan tâm. Nói chuyện vài câu, Tông Kiến mới quyến luyến rời ánh mắt khỏi lôi băng mà đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 quyển 2 cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.